Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2869 Chân Long Linh Huyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Bài danh phía trên chân linh như chân Long, thải Phượng, càng là Hầu. Như không thua tại chân tiên tồn tại. Bình thường yêu thú xa lông cốt cách đối với tu tiên giả đều lớn chỗ. Hữu dụng chân linh tài liệu tự không cần phải nói. Nhưng mà hữu dụng thì như thế nào chân linh quá cường đại như muốn diệt trừ do đó thu hoạch ra lông cốt cách thí cho nên nổi đan gần. Như là tại động thủ trên đầu thái tuế gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Coi như là tán tiên yêu vương cũng không có tuyệt đối nắm chắc tuy nhiên tuyệt đại bộ phận chân linh bọn hắn đều có thể đánh thắng. Nhưng có thể đánh thắng cùng có thể diệt trừ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đấy. Thực lực đến chân linh cái này cấp bậc, lại làm sao có thể không an. Hiểu một hai chủng bảo vệ tánh mạng bí thuật, mặc dù thực gặp gỡ cường. Địch đánh không lại, như trước là lớn có cơ hội đào tẩu đấy. Cho nên coi như là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả đạt được chân linh tài. Liệu cơ hội cũng không nhiều. Dùng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Để hình dung đó là tuyệt không quá đáng. Tại sở hữu tất cả chân linh trong tài liệu tương đối mà nói thường. Thấy nhất đấy là chân linh chi huyết rồi. Nhưng mà chân linh chi huyết sở dĩ thông thường đó cũng là có duyên. Cứ bởi vì vật ấy cũng không nhất định là từ chân linh trên người đạt được. Nói thí dụ như Lâm Hiên đã từng gặp phải qua dương chi điểu chính là Phượng Hoàng hậu dụ đem hắn diệt trừ có thể theo hắn trên người. Tinh luyện ra một điểm thiên phượng linh huyết đến đấy. Mặt khác chân linh cũng là đồng dạng đạo lý, dài dòng buồn chán tối. Nguyệt qua, hoặc nhiều hoặc ít tổng hội lưu lại một ít hậu dụ. Những nay hậu dụ so bình thường yêu tộc cường đại hơn nhiều. Nhưng đối với độ kiếp kỳ lão quái mà nói rồi lại không đáng giá nhắc tới rồi đưa bọn chúng diệt trừ có thể đem chân linh chi huyết tinh luyện ra nhưng mà như vậy lấy được chân linh chi huyết cố nhiên cũng có một ít chân linh đặc tính cùng hiệu quả nhưng dù xa quá mức mỏng manh mà lại trong đó tạp chất chính là lâm hiên lam sắc tinh hải cũng không. Cách nào đem hắn chiết xuất ra? Nói một cách khác, hắn uy lực cùng hiệu quả, cùng chính thức chân linh. Linh huyết so sánh với, hay là khác khá xa đấy, nói ngụy linh huyết. Cũng không đủ. Chân linh chi huyết công dụng rộng khắp vô cùng, nhưng đối với lâm. Hiên mà nói càng có khác ý nghĩa. Chân linh hóa kiếm huyết. Đây là lâm hiên tại đem bản đầy đủ cỡ cung tu du kiếm luyện ra. Mới hiển lộ ra đến một quyển sách bí thuật về phần uy lực tắc thì không. Cần nhiều để tu luyện đến sâu đậm chỗ chính là chân tiên cũng sẽ. Thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió đấy. Mà tu luyện này bí thuật cần dùng đến chân linh chi huyết trùng loại. Không có hạn chế. Nhưng tự nhiên là càng cường đại càng mới có lợi. Tuy nhiên theo chân linh hậu dụ trên người để luyện ra ngụy linh. Huyết cũng có thể tu luyện này thuật. Nhưng đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Trước mắt rõ ràng xuất hiện chân long linh huyết. Vô luận như thế nào? Mình cũng phải nghĩ biện pháp lấy được. Lâm Hiên ánh mắt một mảnh lửa nóng. Nhưng mà loại suy nghĩ này lại há lại chỉ có từng đó là hắn một cái. Nếu là bình thường chân linh chi huyết thì cũng thôi đi chân long. Cái kia là cường đại cỡ nào tồn tại, hắn linh huyết chỉ có thể ngộ mà. Không có thể cầu ở đây hạ khách tuyệt đại bộ phận đều lộ ra cảm thấy. Hứng thú thần sắc. Mi Hầu Tôn giả thấy trên mặt đắc ý chợt ló lên loại tình huống này. Nằm trong dữ liệu tục ngữ nói Hoàng đế con gái không lo gà Cái này Chân long linh huyết cũng giống như vậy Đạo lý A đa các vị đạo hữu đã nhận ra vật ấy Cái kia tại hạ cũng gần không Làm mệt mỏi thuật Đúng vậy Cái này là chân long linh huyết Chính Thức do chân long trên người đoạt được Mà không phải là do hậu dụ Trên người để luyện ra đấy Giá trị ta cũng gần không nói nhiều về Phần trao đổi cái gì bảo vật vậy cũng không nhất định cố ý đạo hữu có Thể tiến lên như ta nói ra ngươi trao đổi điều kiện chỉ cần ta cảm Thấy được phù hợp có thể hoàn thành trao đổi rồi Mi Hầu Tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tay lời còn chưa dứt phía dưới Đắt là tạc mở nồi quá xảo hoạt rồi đối phương cả trao đổi điều kiện Đều không nói căn bản không có điểm danh, hắn muốn đan dược tài. Liệu hay là cái khác cái gì bảo vật, rất rõ ràng treo giá, muốn tận. Khả năng đổi lấy đến quý giá nhất đồ vật rồi. Rất xảo hoạt, nhưng là không tính trái với quy của ai để cho người. Khác lấy ra là chân long linh huyết đâu rồi, căn bản không lo trao đổi. Không đến phù hợp bảo vật mọi người ở đây đều là lão hồ ly nhưng biết rõ đối phương dụng ý cũng chỉ có cười khổ không thôi. Tại ngắn ngồi trầm mặt về sau rất nhanh đã có người đi lên chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích lại không âm thanh âm phát ra rất rõ rằng thi triển chính là truyền âm chi thuật không muốn đưa hắn mở ra trao đổi điều kiện bày ra chi tại người rồi bất quá rất nhanh. Vị này gần vùa rũ xuống. Nhưng cái này chưa đủ trách như là người thứ nhất đi lên người có. Thể thành công trao đổi đến linh huyết, cái kia ngược lại sẽ làm cho. Người kỳ lạ quý hiếm, vị này hội sẽ cái thứ nhất đi lên đoán chừng. Là mình cũng không có có bao nhiêu nắm chắc, bất quá là thử thời vận. Đương nhiên bầu trời sẽ không rớt bánh bao, cho nên hắn cuối cùng. Nhất là thất bại kết cục. Sau đó, lại có hơn 10 người đi lên, nhưng mà cuối cùng đều là không. Có trao đổi thành công. Không cần phải nói, vị này mi Hầu Tôn giả mở ra điều kiện nhất định là. Cao đến không hợp thói thường, hắn như trước là vẻ mặt tự đắc, nhưng... Kế tiếp một màn, nhưng có chút vượt quá hắn đoán trước rồi tràng diện. Lại đột nhiên lạnh đi xuống. Ở đây lão quái vật đều không ngốc cái này mi hầu tôn giả rõ ràng cho. Thấy muốn bán một cái giá trên trời, vấn đề là có thể tiến dai đến. Độ kiếp kỳ, không người nào là trải qua mưa gió, ai nguyện ý đem làm. Coi tiền như giác a, Chân long linh huyết là quý giá, nhưng cũng không phải nói gần thật. Sự là vật báo vô giá rồi. Dù sao thứ này cũng cùng tu luyện công pháp Có quan hệ Có một ít người cầm Ngoại trừ qua tay trao đổi Cũng là vô dụng Lại đợi tầm 5 phút Mi Hầu Tôn giả trên mặt rốt cuộc lộ ra thêm vài Phần vẻ lo lắng Cái này chân long linh huyết là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được Hết lần Này tới lần khác hắn là yêu tục Cái này linh huyết tuy nhiên quý giá Nhưng cho hắn, nhưng lại lấy ra cũng không chỗ hữu dụng, vốn là nghĩ. Đến treo giá, nào biết được lại là như thế này một phen kết quả thật. Sự là tính sai. Từ trong tâm mà nói, hắn là thật muốn đem vật ấy trao đổi đi ra ngoài. Đấy, dù sao, nếu không là nại long chân nhân đại hỷ, chỗ nào tìm được. Nhiều như vậy độ kiếp kỳ đại năng tề tụ. Nói một cách khác. Đã qua cái thôn này gần không có cái này cửa tiệm. Còn muốn tưởng trao đổi ra vật ấy cũng không biết phải chờ tới năm. Nào tháng nào đi. Còn có đảo hữu ấy ư chân long thế nhưng mà chân linh trong số một số. Hai tồn tại cái này linh huyết lại càng không dễ dàng được. Ngàn. Không được bỏ qua. Rốt cục lại có mấy người đi lên rồi nhưng mà trước đây sau nói ra trao đổi điều kiện về sau mi hầu tôn giả một chút trần chờ, rốt cuộc vẫn phải từng cái cự tuyệt mất mấy người kia lấy ra trao đổi chi vật thậm chí còn không kịp lúc trước mấy cái giá trị rõ ràng không kịp chân long linh huyết đấy tuy nhiên hắn hiện tại có chút sốt ruột, hy vọng có thể nhanh lên trao đổi thành nhưng loại này rõ ràng có hại chịu thiệt, giao dịch cũng không muốn đi làm. Kế tiếp lại tẻ ngắt rồi. Lại nói tiếp cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như hắn ngay từ đầu nói ra muốn trao đổi bảo vật hoặc là lựa chọn cạnh tranh. Phương thức là sẽ không xuất hiện loại này xấu hổ chàng diện đấy. Nhưng mà việc đã đến nước này cũng chỉ có phiền muộn mà thôi, Lâm. Hiên ánh mắt đảo qua, đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, nhất. Thời một lát, tựa hồ thực không định có người đi lên, vì vậy, hắn theo. Trên cháu ngồi đứng lên rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.